xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiền Phong. Uh, như mình có thông báo thì uh, thông báo trên fanpage MC Tiền Phong Official thì mình sẽ tập trung đọc cái bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương này uh, cho nó kết thúc. Hiện tại thì cũng đã gần hết rồi và đã đi đến phần cuối của truyện rồi. thì cho nó liền mạch, thì mình sẽ đọc đến kết thúc bộ truyện này. Chính vì vậy thì cái bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn nó sẽ không được đều lắm. thì rất mong anh em thông cảm và ngay khi kết thúc bộ truyện này thì mình sẽ tập trung vào Vương Đạo Chi Tôn cũng cho đến hết. Bây giờ thì uh,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 Người trong hình đương nhiên là Lâm Phạm Thiên Điện Tông Lâm Phạm Cái tên gây tầm kìa Một đau Hai đau Ba vị phó Tông Chủ nhìn cảnh tượng này Lừa giận trong lòng càng bùng đổ Bọn họ không ngờ tên kia lại đi tiện như vậy Dám giết đệ tử Côn Lôn Thần Tông Không giết được người này Côn Lôn Thần Tông Còn mặt mũi gì nữa Xích hỏa Thần vẫn nổ quát Trở về Hết thầy đều để đề Tông Chủ định đoạn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 Sắc mặt hắn nghiêm túc Như đang có một chuyện cực kỳ trọng đại Đồng thời Hắn cũng không muốn dài thời gian Ý tứ rất sáng tỏ Nếu người không có một câu trả lời thích đáng Kẻ hối hận cuối cùng Chỉ có thể là các người Sắc mặt hàn quân thiên ngưng đại Lạnh giọng nói Thái Càn Thiên Người đang có ý gì Thái Càn Thiên vung tay áo Quán giận vạn phần hét to Có ý gì sao Trong lòng người hiểu rõ mà còn hỏi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 bố đây chẳng sợ con chó thằng nào hết nửa tháng sau bên trong hư không vô tận một bóng người đang quanh chân gương mặt thật không biết nói gì hơn nôn mửa không chịu được thực sự không chịu nổi lâm phàm giờ đang rơi nước mắt thực sự sắp không chịu nổi đan dược này dùng thật là buồn nôn quá miệng hắn giờ tràn đầy hương vị đan dược khi vừa bắt đầu thì rất là hương phấn tràn đầy động lực nhưng mà sau nửa tháng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 lười ăn nên tiện tay ném nó như rác, cuối cùng lại có phế vật nhặt được. Đương nhiên, hiện tại Lâm Phàm không quản nhiều, cho dù có ngắn thì cũng phải liều mạng ăn. Bất quá những hạ phẩm tiên đan đã không có chỗ dùng, hắn bắt đầu chọn ra trung phẩm, thượng phẩm và tuyệt phẩm tiên đàn Nhật nguyệt điên đảo, nhưng đối với Lâm Phàm đang mắc ói, hắn đã không có khái niệm thời gian. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tiếng nhắc nhở kinh nghiệm của tông chủ. Một ngày nào đó, Lâm Phàm chỉ biết che miệng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 Lâm Phạm cảm thấy càng ngày càng thất vọng Chuyện quá gì vậy Chẳng thấy cái gì giống tốt cả Hắn giờ đã có thần khí Nhưng nó cũng chỉ là do loại vật liệu đơn giản làm ra Mà giờ có nhiều tài liệu cấp cao như thế Chẳng lẽ một chút tỷ lệ cho ra đồ tốt cũng không có Chính giây phút này Một thanh âm chuyển đến Làm cho lông mày Lâm Phạm vốn luôn nhíu dãn ra Ý cười hiện rõ trên mặt Đinh Chúc mừng luyện chế ra vật phẩm đặc biệt Một đánh hào quang bỗng bạo phát Trong lòng Lâm Phạm rực rỡ Bạo nổ Vận khí của ta bạo nổ rồi Nhưng thời điểm thế vật phẩm này Mặt Lâm Phạm dại ra Đây là ý gì chứ Cái quái gì thế không biết Đinh Chúc mừng luyện chế thành công Chúc mừng luyện chế ra vật phẩm đặc biệt Xà phòng nhãn hiệu Lâm Thị Đặc hiệu Thời điểm không lưng xuống kiếm xà phòng rơi trên đất Sẽ chịu công kích của người cùng giấy Ghi chú lực sát thương rất lớn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 Không cần hạ thủ lưu tình Trong lệnh bài có một đạo thần niệm Của Hàn Thiên Quân gửi riêng doán Tiểu tử Lần này Tông Môn vì ngươi ra mặt Nếu ngươi không thể trưởng thành đến mức có thể khiến Bản Tông Chủ ta hài lòng Ngươi cứ chờ ăn hành đi Sau khi Lâm Phạm tiếp thu tin tức này Gương mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ Chuyện này thực sự dĩnh dáng đến hắn rất lớn Hắn đã giết bốn tên đệ tử dự bị Cho vị trí Tông Chủ Côn Đôn Thần Tông Nếu gặp người có tính tình kém tí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 Ngay lúc đó trong hư không trở đến một tiếng nói Linh Võ Tôn ngẩng đầu nhìn tới Nhất thời ngây ngần cả người Thần sắc xuất hiện một tim biến hóa Đệ tử Côn Luân Thần Tông nghe được thanh âm này ngẩng cao đầu Trong thoáng trúc cảm thấy vui mừng Không ngờ lại thêm một tên đệ tử thiên địa tông nữa Chỉ cần chúng ta chém hết bọn chúng Phần thường sẽ càng thêm phong vũ Lâm phàm trôi nổi trên hư không Nhìn một vài đệ tử Côn Luân Thần Tông bên dưới nhấc tay khẽ vỗ một cái Giống như là bè một cành cùi khô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 Tâm tình nguyên bản còn đang khoái trá Không còn sót lại chút gì Ngoài những thi thể ở trước mắt Những thi thể này Đều là đệ tử thiên địa tông Còn đám đệ tử côn luôn thần tông Thì đã sớm biến mất không thấy đâu Sắc mặt của Linh Võ Tôn nghiêm túc Lập tức bước đến trước Sau đó quay đầu nhìn Lâm Phạm Sư huynh Đều đã chết hết rồi Thành y sư đại Lâm Sư huynh Thành y sư đại còn thở Lâm phàm không do dự tiến đến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 À, mình nghỉ tập này đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào